À, anh em nhớ. chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series kiếm tiên kỷ hoa trương đây mới thực sự là nhất kiếm kinh thiên ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc thi đấu thiên nhân giữa cao thủ uh, bắn tên của bên cực quang đế quốc và cao thắng hàn đã diễn ra và ở phần trước thì chúng ta cũng đã biết được đấy là uh, cao thắng hàn đã được uh, Lâm Bắc Thần cho mượn cây cây từ điện thần kiếm của mình. Cái kiếm này thì hắn cũng cướp được từ Chu Bích Thạch sau khi giết chết đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần cũng híp lại. Loại trình độ chiến đấu này ước hẹn một chiêu, tiết tấu căng thẳng. Quả nhiên là ra tay chính là thiên nhân kỹ mạnh nhất. Ngày đó khi mà chiến đấu với huyết ma của kính tộc là Lương Viễn Đạo, Vào thời khắc khó khăn, Cao Thắng Hàn đã triệu hoán vạn kiếm thi triển ra chiêu vạn kiếm quy tông, nhân kiếm hợp nhất, chém chết hình thái thứ năm của lương viễn đạo, uy lực là rất lớn. Hôm nay lại là một chiêu này. Nó có thể phá vỡ phòng ngự của thiên nhân cấp 3, ngu thế bắc hay không? Trái tim của tất cả mọi người đều treo lên cổ họng. Đi, Cao Thắng Hàn quát lên một tiếng, xoẹt thập lục kiếm phá không mà ra. Thiên nhân kỹ của Cao Thắng Hàn nhất kiếm kinh tiên tả tướng nheo mắt lại, ba đường nếp nhăn trên trán Càng hiện ra rõ ràng hơn Trong giọng nói mang theo một chút vẻ mong đợi Thì ra là đã đột phá rồi Có thể điều khiển được thập lục kiếm Ồ, không phải là vạn kiếm quy tông sao Lâm Bắc Thần cũng giơ ngón giữa lên Xoa mì tâm theo thói quen À, đúng rồi Trước đó khi mà lão cao thi triển một chiêu này Giống như mười phần trung nhị Mà đã hô qua một lần Nhưng lần này vì sao lại không hô nữa Đều trách lão cao Nhưng mà thập lục kiếm bay đánh này Giống như điện giật trên bầu trời, uy lực không tầm thường, nhưng dường như lại có chút khác biệt so với nhất kiếm kinh tiên mà lão cao thi triển ra ngày hôm đó. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm, ở trên phong vân đài thứ nhất truyền đến tiếng ầm vang của năng lượng bạo động, tiếng nứt toát ầm mầm vang vọng, từng đạo nối tiếp nhau, trong nháy mắt vang lên tới tận 16 lần chỉ thấy thanh trường kiếm màu bạc ẩn chứa uy lực của thiên nhân cấp hai kia đang hóa thành một đạo lưu quang đánh vào một tầng quang cung màu bạc nhàn nhạt, nhạt ở trước mặt ngô thế bắc khoảng ba mét phát ra những tiếng ầm vàng đinh tai nhức óc tất cả cường giả võ đạo quan tâm đến trận chiến đều mở to mắt mà nhìn nhất là các cường giả của đế quốc bắc hải trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng điều này là không thể có người kinh ngạc hét lên bởi vì mỗi một thanh đại kiếm màu bạc khoảnh khắc khi nó đánh vào quang cung màu bạc kia thì liền nứt toác ra Như thể là lưu ly li mà đem đập vào huyền thạch vậy, trong nháy mắt đã vỡ nát. Đây chính là trường kiếm nổi tiếng do thợ rèn lành nghề chế tạo ra. Trong nháy mắt đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh giống như bươm bướm, tựa như những vụn băng, bắn mạnh và phòng phòng vệ của phong vân đài thứ nhất. 16 thanh kiếm đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành mảnh vụn, công kích vô hiệu. Sân đấu đệ nhất trong nháy mắt vang lên những tiếng kinh hồ như nước lũ, bộc phát trảo dâng vô số người của Bắc Hải hoảng sợ đến mức đứng lên khỏi chỗ ngồi. Thiên nhân của đế quốc cực quang hoàn toàn không có xuất thủ mà trực tiếp dùng huyền khí tiên thiên kích phát ra một tầng quang khí bảo vệ đã chặn lại được sát chiêu thiên nhân kỹ của Cao Thắng Hàn sau, há chẳng phải là nói tranh lệch quá lớn sao? Không ổn, đó là mượn nhờ lực lượng của vũ khí chấn quốc cực địa khắp thần cung hèn hạ. Đây chính là khoảng cách giữa thiên nhân cấp hai và thiên nhân cấp ba sau. ở trong phòng khách quý tiếng hò hét cũng vang lên. Hai đại lão tả tướng và tiêu diễn thì biểu cảm ngưng trọng, đôi mắt của Lâm Bắc Thần cũng híp lại. Thiên nhân kỹ của lão cao, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không cách nào phá vỡ sau. Vũ khí chấn quốc lại biến thái đến vậy sau. Và, gì tiểu Bắc sắp thắng rồi. Tiếng hoan hô hồn nhân ngây thơ của tiểu ký nữ Ngu Khả Nhi vang lên trong phòng khắc quý. Cái người phương Bắc phong hiệu túy kiếm thiên nhân này thực sự là quá yếu. Đại sứ cực quang ngụy sùng phong là một vai phụ cũng không để mất cơ hội mà nói. Đúng vậy, xạ điều thiên nhân suy cho cùng cũng là phong hiệu bạch ngân cấp 3 nhưng tên tôm tép nhãi nháp kia có thể đối kháng được sao? Trong phòng khách quý, ngài tức khắc có vô số người trừng mắt tức giận mà nhìn ở trong phong vân đài thứ nhất Nếu như đây là chiến kỹ mạnh nhất của ngươi, cung quang màu bạc trước người ngu thế bắc biến mất trên mặt hiện lên vẻ thất vọng vậy thì khiến ta quá thất vọng rồi sau khi người đột phá ngay cả nhất niệm phòng ngự của ta cũng không cách nào phá vỡ được thiên nhân của Bắc Hải Quá yếu. Vậy sao? Cao Thắng Hàn cười lạnh, đột nhiên giống như núi lửa đã được kiểm chế rất lâu, sông phá cái vỏ đất bao phủ cuối cùng bộc phát ra ngoài. Một loại tinh thần lực mạnh mẽ dao động từ trong cơ thể của vị thiên nhân áo trắng như tuyết này ầm vang bộc phát ra. Một loại cộng hưởng kỳ dị nào đó trong nháy mắt tràn ngập phong vân đài thứ nhất. Tới rồi. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Hắn cảm nhận được một chút khí thức quen thuộc của ngày hôm đó. Ông... Tiếng kim loại không ngừng chấn động ẩm vang ngập trời. Chỉ thấy trong không gian của lôi đài ở dưới vòng bảo vệ, mảnh vụn của 16 thanh niên kiếm đã vỡ nát kia, toàn bộ đều lơ lửng trong hư không khẽ chấn động, tựa như đột nhiên sinh ra sinh mệnh, lập lòe hào quang rực rỡ như những ngôi sao trong đêm tối. Thân hình của Cao Thắng Hàn cũng bay vút lên không trung, tay phải quán cầm kiếm dựng thẳng ở trước ngực, tay trái bóp ấn quyết đè lên tử điện thần kiếm. Áo nghĩa đã được kích phát Mảnh vỡ ngân kiếm ngập trời tê tụ dưới thân hình của hắn, giống như yến quy về tỏ, giống như ngàn vạn ngôi sao, quay chung quanh tinh hạch vậy. Cảnh này rất giống với cảnh tượng bên ngoài danh trại Vân Mộng ngày hôm đó. Hắn đã triệu hồi vô số kiếm ở trong tay tử thi để thi chuyển ra một đòn mạnh nhất. Đây mới thực sự là nhất kiếm kinh tiên. Chỉ thấy ngàn vạn mảnh vụn ngân kiếm lướt lóe ánh sáng rực rỡ kia không ngừng tụ tập lại. Trong vài nhịp thở phát họa ra hình dạng của một thanh kiếm khổng lồ cả trăm mét. Ở chung quanh cơ thể Cao Thắng Hàn Từ điện thần kiếm tỏa ra thần mang mút trời Uy áp kiếm đạo khó mà hình dung Trực tiếp tràn ra khỏi phong vân đại thứ nhất Tràn ngập toàn bộ sân thi đấu đệ nhất Bào là, rộng lớn, vô biên Khoảnh khắc này thực sự giống như là thần linh giáng lâm Ngu thế bắc Tiếp thử một kiếm này của ta xem Giọng nói của Cao Thắng Hàn như thần vương nổi giận Vang vọng giữa đất trời Thiền nhân kỹ, nhất kiếm kinh tiên lời còn chưa dứt thì cả người của cao thắng hàn đã nhân kiếm hợp nhất hai tay nắm chặt từ điện thần kiếm ngay tức khắc là hợp thể với mảnh vụn của ngân kiếm chung quanh hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài cả trăm mét một kiếm chém phá hư không chém thẳng về phía sạ điêu thiên nhân ngu thế bắc uy lực một kiếm này so với thập lục kiếm trước đó thì vượt xa không biết bao nhiêu lần vô số người bắc hải sân thi đấu đệ nhất trong khoảnh khắc này trong mắt đều thiêu đốt lên ánh sáng hy vọng còn đám người ngu thân vương thì trên mặt lộ ra chút vẻ khác lạ Lâm Bắc Thần cũng bị giật mình. Cào lão đệ đã trở nên mạnh mẽ rồi. Đây là nhất kiếm kinh thiên ở phiên bản tăng cường sau. Là kiếm thứ 17 sau. Trên phong vân đài thứ nhất, biểu cảm của ngũ thiên bắc hơi thay đổi. Trong đôi mắt tuyết sương lạnh như băng kia, cuối cùng lần đầu tiên có một chút xíu hứng thú. Nàng tay phải cầm cung, tay trái đặt ở chỗ dây cung hư vô nhẹ nhàng kéo về. Vì quàng lấp lé, một vệt ngân quang màu tối hiện lên trên không gian, nối tiếp hai đầu cung năm ngón tay của bàn tay màu lúa mạch nhẹ nhàng móc vào dây cung màu bạc thân thể ngu thế bắc cũng thiêu đốt lên ánh lửa màu bạc một loại ánh lửa âm mưu đến cực điểm thiền trì dẫn địa chi hẳn nhất kiễn kinh thiên nữ thiên nhân có phong hiệu là bạch ngân này khẽ hé môi cực địa thần khớp cung cũng chậm rãi được kéo ra động tác của ngu thế bắc rất thoải mái thậm chí có một chút nhã nhặn và trầm tĩnh giống như tuyết rơi vào mùa đông theo với động tác của nàng một cây băng tinh trưởng tiễn màu bạc bán trong suốt giống như một bút vẽ vô hình phát họa ra, chậm rãi được tạo ra trên dây cung. Tất cả động tác là không nhanh không chậm. Dựa theo tần suất động tác của nàng thì vốn dĩ trước khi cung được kéo ra, đã bị cự kiếm chôn vùi, ở phía đối diện phá không chấm tới. Nhưng điều không thể tin nổi, chính là một tiễn này lại được bắn ra trước khi cự kiếm giáng lâm. Tiên mang tựa như từ chỗ sâu của tinh không, tối tăm hái xuống một điểm tinh quang. Điểm sáng màu bạc không thiên lệch và hay đánh trúng vào mũi kiếm của cự kiếm một màn này chỉ có cường giả võ đạo từ đại tông sư trở lên thị lực mới theo kịp mới có thể mơ hồ tóm được một chút xíu hình ảnh nhưng người khác còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra trong lúc im lặng cự kiếm trăm mét kia giống như thần linh giáng lâm lấy mũi kiếm làm trung tâm tựa như mảnh sao phiêu tán bắt đầu tan rã kiếm khí khủng khiếp phát tiết ra ở trước ngư thế bắc khoảng ba mét tựa như một dòng sông phân nhánh cuộn trào mãnh liệt mà lao qua nàng cầm cung thì đứng tại chỗ không nhúc nhích mái tóc dài màu nâu bay múa cự kiếm thì nhanh chóng sụp đổ và tiêu tán từng mảnh vụn ngân kiếm chôn vùi như bụi bay một điểm tiến mang tinh quang màu bạc kia không chút ủn tắc mà tiếp tục tiến tới mãi cho đến khi thân ảnh cao thắng hàn tay cầm tử điện thần kiếm từ trong cự kiếm huyễn hóa ra tiến mang tinh quang bắn trúng vào mũi của tử điện thần kiếm thời gian tại thời, thời khắc này giống như dừng lại trái tim của lâm bắc thần cũng nhảy lên tới tận cổ họng thắng bại chính là vào thời khắc này Đinh tiếng kim loại giòn rã, giống như là mũi kim va đập vang lên ở trong chiến trường của phong vân đài thứ nhất khoảng khắc băng tinh tiễn và tử điện thần kiếm va đập vào nhau thời gian và không gian như ngừng lại cảnh tượng đột nhiên hoàn toàn đứng hình trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác hoảng sợ kỳ dị đến cực điểm nhất là lâm bắc thần hắn thậm chí có một loại cảm giác hình ảnh ngưng trệ tạm thời trong khoảnh khắc và thủy tinh định vị bị đánh vỡ khoảnh khắc sau đó răng rắc tiếng kim loại nứt vỡ vang lên từ điện thần kiếm trong lúc gấp gáp rùng động mũi kiếm đã vỡ nát từng vết dạn màu bạc như mạng nhẹn xuất hiện trên thân kiếm màu tím và lan tràn ra với tốc độ cực nhanh huyền văn ẩn chứa trong từ điện thần kiếm cũng nứt gãy từng tấc một ầm um, một tiếng giòn vang cuối cùng thân kiếm hóa thành ngàn vạn mảnh vụn nứt vỡ ra bằng tinh chi tiễn chỉ mất đi lực cản trở rồi đột nhiên tăng tốc xoẹt tiến mang tức khắc xuyên thủng thân thể cao thắng hàn trường bào trắng như tuyết trong nháy mắt đã nhuốm máu thân hình cao thắng hàn sau khi hơi dừng lại liền bay ngược ra ngoài bành hắn lảo đảo rơi trên mặt đất bước chân loạn nhịp lùi về phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình máu tươi từ khóe miệng tràn ra khí tức thiên nhân trên người đang nhanh chóng sụp đổ bại rồi vẫn không được xong cao thắng hàn tự mình lẩm bẩm trên mặt lặn ra một chút vẻ chua chát quả nhiên là thiên tài của đế quốc cực quang tay lại nắm vũ khí trấn quốc đáng tiếc Thị giác quán nhanh chóng trở nên mơ hồ, bóng tối bao trùm tới. Cũng không biết là tiểu tử kia đã nhìn được bao nhiêu, cao thắng Hàn ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, khán đài của sân thi đấu đệ nhất đang ở trong sự yên tĩnh vô biên, đột nhiên vang lên tiếng hét BI -ai, không cách nào khống chế được. "Bại, thiên nhân của chúng ta chiến bại rồi." Ý nghĩ này giống như là đá trồi bộc phát, mang theo nỗi bi thương to lớn trong nháy mắt cuốn tới, trực tiếp nuốt chửng gần 50 vạn người Bắc Hải ở đây. Đây là một trận chiến đấu có liên quan tới vinh quang của đế quốc, nhưng mà chúng ta đã thua. <cười> mà lại thua rất khoát như vậy, toàn bộ sân thi đấu dần dần lại trở nên im lặng như tờ. Thật giống như chậu than ban đầu đang thiêu đốt đến nóng hầm hập thì đột nhiên bị rội vào một thùng nước đá. Ngay tức khắc, một chút nhiệt lượng cũng không còn. <cười> Trên từng gương mặt của người Bắc Hải mang theo vẻ mờ mịt sạn điêu thiên nhân ngu thế bắc ở phía đối diện vẻ mặt thờ ơ lắc đầu vẫn là quá yếu nàng thản nhiên nói đây cũng không phải cố ý tỏ vẻ sau khi thắng lợi mà là cảm giác thất vọng phát ra từ nội tâm nhưng bốn chữ này lại thông qua trận pháp của phong vân đài thứ nhất lan truyền rõ ràng ra bên ngoài giống như bốn đạo sấm sét diệt thế hung hãng đánh xuyên vào trái tim của vô số người bắc hải khiến hô hấp của bọn họ lần nữa trở nên khó khăn biểu cảm bi thương lòng bàn tay của ngu thế bắc mở ra Vi quang màu bạc sẫm lập lè Cực địa thần cấp cung được thu lại Rồi biến mất không thấy đâu nữa Nàng vẫy tay một cái Một đạo băng tinh chi tiến đã bắn ra trước đó bay ngược trở lại Hóa thành một sợi tơ bạc nhỏ như sợi tóc Quấn quanh cổ tay Chiến đấu kết thúc Vòng bảo vệ của phong vân Đài thứ nhất tản đi Xoạt Một tên ảnh giống như Lưu Quang đáp xuống phong vân Đài thứ nhất Giống như là à, Một tên đầu sắt ngu ngơ Chính là Lâm Bắc Thần Hắn không đi cửa mà trực tiếp từ phòng khách quý phóng ra đụng nát cả vách tường của phòng riêng mà đáp vào trong sân. Lão Cao, ngươi không chết đây chứ? Lão Cao, Lão Cao, ngươi nói chuyện đi. Nói một tiếng ư? Không để ý tới những thứ khác, Lâm Bắc Thần ôm lấy Cao Thắng Hàn giơ tay lên cho 10 cái thủy hoàn thuật vào đầu đối phương. Chán của Cao Thắng Hàn lập tức trở nên xanh lét giống như một vùng thảo nguyên vậy. Lâm Bắc Thần cẩn thận, cảm ứng thì phát hiện trong cơ thể Cao Thắng Hàn vẫn còn một tia sinh cơ tồn tại hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi may quá chỉ cần không có đánh chết ngay tại chỗ thủy hoàn thuật có thể níu giữ tính mạng cao thắng hàn ngưu thế bắc vốn dĩ muốn rời đi ánh mắt lại rơi vào người lâm bắc thần nàng biết hắn đối thủ của cuộc thiên nhân sinh tử chiến ba ngày sau ở trong mắt nàng thì hắn chẳng qua là một đối thủ còn không bằng cao thắng hàn một tiễn là có thể giải quyết nhưng thủy hoàn thuật mà lâm bắc thần thi triển ra lại khiến nàng sinh ra chút hứng thú nàng chăm chú nhìn vào lâm bắc thần lâm bắc thần đỡ cao thắng hàn đứng lên ngươi nhìn cái gì hắn trừng mắt nhìn nữ nhân cực quang trước mặt này ngu thế bắc nhíu mày không nói gì ở trên người thiếu niên này nàng cảm nhận được một tia khí chất không thể đoán trước còn nhìn hả lâm bắc thần nói nữ nhân ngươi chưa từng nhìn thấy soái ca hay sao lông mày như đau gọt của ngũ thế bắc dường như nối liền với nhau một luồng uy áp ác liệt từ trên người nàng tản mát ra đó chính là khí thế của người thắng cuộc sau đại chiến lâm bắc thần hừ lạnh mà lúc này đột nhiên trên khán đài của sân thi đấu đệ nhất vốn dĩ yên tĩnh lại giống như nghĩa địa kia liền vang lên những tiếng hò hét giống như tiếng sấm chiều xuân bộc phát sộc thẳng lên trời khuấy động cả tầng mây là lâm bắc thần phòng ngữ chi vương lâm bắc thần khắc tinh tà ma lâm bắc thần truyền thuyết đến từ vân mộng thiên nhân phong hiệu trẻ tuổi nhất của đế quốc lâm bắc thần khẽ giật mình lập tức phản ứng lại đây là tác dụng được tạo ra từ cuộc biểu tình của các học viên ngày hôm trước sau một cuộc tuyên truyền quy mô lớn Khổ trước sướng sau, hiện tại nhân khí của hắn trong kinh thành đã tăng vọt, tuyệt đối là thần tượng võ đạo đỉnh cấp cao. Bây giờ những khán giả hiền lành chất phác kia, cuối cùng đã nhận ra mình rồi sao, cuối cùng bắt đầu hoàn hồ rồi sao. Rất tốt, không hổ là rau hẹ được trồng trong vườn của lâm bắc thần ta. Hắn vui vẻ nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng trong đủ các loại tiếng hoàn hồ huyền náo, sau khi nghe được có người hô to các khẩu hiệu như My Nam Tử Đệ Nhất Kinh Thành, thiếu Niên Đẹp Trai Nhất Đế Quốc Bắc Hải, hắn mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi giá trị nhan sắc tức là chính nghĩa cho nên khen về nhan sắc thì càng nhiều càng tốt các cái khác chỉ là thứ yếu tiếng hoan hô và hò hét bất thình lình khiến Ngưu Thế Bắc nhíu mày nếu nàng nhớ không lầm trước đó khi Cao Thắng Hàn hiện thân mặc dù cũng có đủ loại tiếng hò reo nhưng hoàn toàn không thể so với lúc này gần năm mươi vạn người Bắc Hải khuôn mặt phát cuồng kích động đỏ bừng cuồng nhiệt Ngưu Thế Bắc có một loại cảm giác rất hoang đường Chứ nên này căn bản không có chiến đấu, chỉ hiện thân trên phong vân đài thứ nhất, thậm chí không hề chứng minh bản thân, nhưng dường như là có một loại ma lực trời sinh đã có. Vọn vẹn chỉ là một câu nói, một động tác, liền có thể khiến người ta cuồng si về hắn. Cái này quá bất hợp lý rồi. Trong đám người có các lão sư và học viên chủ lực của Hội Liên Hiệp như Viên Vấn Quân, Độc Cô Dục Anh, Lý Tu Viễn. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngoài đời thật. Đây chính là Lâm Bắc Thần sao? Đẹp trai quá vậy. đúng vậy. Một nam nhân lại có thể đẹp trai đến mức độ này sao Giống như quả thực có đẹp trai hơn Bạn học cổ một chút Các học viên đồng thời nhảy cẫng lên hoan hô Liến tiếng hô hào Rồi lại ghé đầu dỉ ta xì xào bàn tán Nhất là mấy nữ sinh Trong lúc bất giác khuôn mặt đỏ bừng Có một loại cảm giác gọi là mối tình đầu ập đến trong lòng các nàng Không đúng, bạn học cổ cũng rất đẹp trai Cam tiểu xương cắn răng giải thích Từng ánh mắt lập tức tập trung trên người nàng Được rồi Giới nhìn chăm chú của các bạn học nàng hơi cúi đầu nói lâm thiên nhân hình như là thực sự đẹp sai hơn một chút xíu nhưng bạn học cổ cũng thực sự là rất đẹp trai ở trong phòng khách quý hai đại lão kinh thành là tả tướng và tiêu diễn nhìn vách tường có căn phòng trước mắt bị đụng nát thì không còn gì để nói lại đưa mắt nhìn về phía phong vân đài thứ nhất hơi do dự một chút sau đó liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn không giống như lâm bắc thần là hiện thân trên phong vân đài có một thiên nhân như lâm bắc thần là đủ lắm rồi nếu không sẽ cho thấy đế quốc bắc hải là chịu thua không nổi ngược lại trên khán đài của sân thi đấu đệ nhất đột nhiên vang lên tiếng hoan hô như rời sông lấp biển vô số người cuồng hô trước hình ảnh lâm bắc thần khiến cho rất nhiều đại lão cự phách trong phòng khách quý đều hơi biến sắc cái tên não tàn đến từ vân mộng thành này từ khi nào lại có thể có uy vọng trong nhân gian như vậy ngô thân vương nhìn vách tường của phòng riêng bị phá vỡ theo hình chữ nhân mà sóng âm ngập trời như nước biển từ lỗ hổng này chút ngược vào trên mặt cũng hiện ra chút khác lạ lâm Bắc thần mới đến kinh thành được mấy ngày mà đã có hy vọng trong nhân gian lớn như vậy sau vật nhỏ này có chút bản lĩnh đại sứ cực quang ngụy sủng phong cười lạnh một tiếng hắn nhìn mấy chục vạn người bắc hải gieo hỏ như thủy trầu bên ngoài cố ý giễu cợt mười phần mà nói đạo lý rất đơn giản người bắc hải hiện tại quá thiếu anh hùng lâm Bắc thần xuất hiện đối với bọn họ mà nói giống như cọng dơm cứu mạng cho nên mới phải hò gieo làm bộ chỉ là động tác như vậy thật ngu xuẩn và đáng thương biết bao Chỉ là uống rượu độc mà giải khát mà thôi. Ba ngày sau, cảnh tượng của Cao Thắng Hẳn hôm nay sẽ lần nữa tái diễn. Ngu thiên nhân là vô địch. Lúc này người Bắc Hải la hét càng lớn, thì ba ngày sau sụp đổ càng nhanh. Thanh âm của lời này không lớn không nhỏ nhưng lại đủ cho người trong phòng khách quý nghe thấy. Rất nhiều người trong nháy mắt đều trừng mắt tức giận mà nhìn. Người sùng phong cười nhạt một tiếng không hề sợ hãi. Ngu khả nhi trong ngực ôm gấu bông, giọng nói trong chảo như một chú chim sơn ca nghịch ngợm, cười khúc khích nói ủy bá bá nói rất có lý, nhưng mà Bắc Thần ca ca vẫn rất ưu tú, ta sẽ đi cầu xin dì tiểu Bắc một chút, ba ngày sau thủ hạ lưu tình, tha chết cho Bắc Thần ca ca. Một số người nghe được câu này liền trầm ngâm, ở trên khán đài phía tây, Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam ngồi trong đám người, bọn họ âm thầm đến đầy quan chiến, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần hiện thân trong mắt Chu Tuấn Lam hiện lên vẻ thủ hận. Cái tên chết tiệt này sao vẫn còn chưa chết, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cát Vô Ưu tò mò nói Đúng rồi, ngươi không phải đã mời mấy người tôn hành giả chứ vô năng đi ám sát Lâm Bắc Thần sao Tại sao đến giờ không có động tĩnh? Gần đây cũng không nghe nói là Lâm Bắc Thần gặp phải chuyện gì Vừa nhắc tới chuyện này thì Lâm Chu Tuấn Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi Bà tên chết tiệt đáng chém vạn đào kia Cầm huyện thạch của ta người thì giống như là ba cây giấm trong không khí Hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả Hắn căm hận nói Mấy ngày này ta đã nghĩ hết tất cả phương pháp mà đều không liên lạc được với bọn họ ngay cả tin tức do lệnh bài thiên nhân phát ra cũng không có hồi âm hả cát vô yêu ngẩn ngơ vậy ngươi chẳng phải là mất máu con mẹ nó rồi sao nhưng hắn còn chưa nói hết bởi vì cát vô yêu để ý được là nhổ gốc dạ này lên chu tuấn làm trong nháy mắt sẽ ở trạng thái bùng nổ hiển nhiên đã kìm nén đến nội thương sâu sắc không sao ba người cầm huyền thạch của ngươi đều là thiên nhân có phong hiệu sớm muộn gì cũng hiện thân tới để nhận tiền lương huyền thạch hàng tháng đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lưu ý Cát vô ưu an ủi một câu rồi lại nói Hơn nữa người cũng không có đưa ra kỳ hạn thời gian. Có lẽ người ta đều đang âm thầm chuẩn bị, đảm bảo cho hành động ám sát không có sơ hở thì sao? Chu Tuấn Lam hít vào một hơi thật sâu mà nói. Tốt nhất là như vậy. Bằng không ta sẽ khiến cho mấy tên chết tiệt này biết. Huyện thạch của chu gia ta không phải dễ lấy như vậy. Trên phong vân đài thứ nhất Ê! Người làm hỏng kiếm của ta Lâm Bắc Thần Ngữ Khí Bất Thiện nói Nếu như người đem cây cung này đền cho ta có lẽ ta có thể cân nhắc trong sinh tử chiến thiên nhân ba ngày sau sẽ tha cho người một mạng ngưu thế bắc liền sững sờ rồi lập tức bật cười mặc dù là một nữ tử cấp bậc phú ông hàng tỷ nhưng khi nàng cười lên thực sự vẫn có chút mị lực đương nhiên đối với lâm Bắc thần mà nói nếu như sự khinh bỉ trong mắt của nàng không rõ ràng như vậy thì càng có mị lực hơn cực địa thần khấp cung này sau ngưu thế bắc cười lạnh lần nữa triệu hồi ra băng tinh trưởng cung màu bạc sẫm nắm trong tay không sai chính là nó trong mắt của lâm bất thần lóe lên ánh sáng cây cung này đã là vũ khí trấn quốc vậy thì hẳn là rất đáng tiền đổi mấy ngàn thậm chí trên vạn huyền thạch cũng không thành vấn đề chứ đoạt tới tay thậm chí có thể lừa đế quốc cực quang một vố ngô thế bắc nhìn biểu hiện của lâm bắc thần trong mắt đều là vẻ khinh miệt cười nhạt một tiếng ngón trỏ tay phải của sợi điêu thiên nhân duỗi ra nhẹ nhàng kéo ra một sợi dây ở trên không trung chỉ thấy sợi dây cung bằng băng màu bạc lấp lóe hiện lên hơi chấn động phát ra tiếng âm dung băng băng dung âm này ban đầu cực nhỏ nhưng nháy mắt sau đó như thể dẫn phát cộng hưởng của trời đất âm thanh càng lúc càng lớn đến sau cùng giống như có thần minh trên chín tầng mây đang gờ thét âm công ngay tức khắc đám đông đang hô to cái tên lâm bắc thần trong sân thi đấu đệ nhất chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm khí huyết quay cuồng tim đập loạn xạ sắc mặt kinh hãi mà im tiếng từ âm vang nhiệt liệt đến đột nhiên yên tĩnh giống như là một vòng luân hồi tiếng hô to của mấy chục vạn người trên sân thi đấu đệ nhất bị một tiếng dây cung rung động này áp chế và triệt để che phủ. còn ngu thế bắc về mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thể đã là một chuyện nhỏ không đáng kể. cây cung này đám nhu nhược của bắc hải không chịu đựng nổi. ngu thế bắc thần mang huyền giáp nhìn lâm bắc thần trong giọng nói lạnh lùng mang theo sự kiêu ngạo sâu đến tận xương tủy dùng một loại giọng điệu trịch thượng khinh bỉ nói. lâm bắc thần nhún vai không bị ảnh hưởng chút nào thản nhiên nói. cung này có duyên với ta ba ngày sau nó sẽ thuộc về ta. Lệ tiếng rú trên đài đầy lạnh lùng và bạo ngược vang lên tạo ra một mảnh bóng dâm trên mặt đất là con ma thú cấp vương đỉnh cấp khổng lồ bích dược sa điêu kia đã tới uy áp tàn bạo trên đỉnh của chuỗi thức ăn trong nháy mắt tràn ra thân hình của ngu thế bắc vọt lên trời thiên nhân bắc hải cao thắng hẳn không chịu nổi một đòn khiến ta thất vọng nàng rơi vào trên lưng của bích dược sa điêu ở trên không trung nhìn xuống giọng nói lạnh băng vang ra giữa trời đất lâm bắc thần trở về mà sắp xếp ổn thỏa hậu sự đi Ba ngày sau, ta một tiễn giết người. Giọng nói vừa dứt thì bích dược sa điêu hóa thành một đạo lưu quang màu xanh phá không bay đi. Trong sân thi đấu lệ nhất sau khi yên tĩnh, lập tức có một mảng âm thanh mắng chửi ồn ào. Tên thiên nhân cực quang này thực sự quá kiêu ngạo, lại dám nói ra loại lời ngông cuồng này sau. Nhưng uy thế mà nàng vừa rồi để lại quả thực là đáng sợ. Uy lực của trường cung màu bạc sẫm kia, một tiễn thạch phá thiên kinh kia giống như một tòa ma sơn thái cổ hung hăng đè lên trái tim của mỗi người. Đúng vậy. Thiên nhân lâu năm như Cao Thắng Hàn cũng bị đánh bại như bẻ cành khô. Nhân tài mới nổi như Lâm Bắc Thần, dù sao cũng chỉ là tín nhậm, có thể thắng được hay không. Vô số ánh mắt thiết tha rơi trên người thiếu niên Bạch Y đang đỡ Cao Thánh Hàn, đã rơi vào hôn mê trên phong vân đài thứ nhất. Mọi người muốn có được hồi đáp của thiếu niên này, chỉ có một câu nói thôi, một từ thôi cũng được, hoặc ít nhất là một cái biểu cảm. Mọi người hy vọng từ trong phản ứng và biểu cảm của Lâm Bắc Thần. Nhìn ra một chút xíu manh mối của chính diện, để tăng cường sự chờ mong và lòng tin của mình với trận chiến ba ngày sau còn lâm bắc thần cũng không khiến những đôi mắt mong chờ kia thất vọng trên mảnh đất này không ai có thể chiến thắng được ta lâm bắc thần gằn từng câu từng chữ mà nói lưu quang lóe lên hắn mang theo cao thắng hẳn rời đi thế nhưng giọng nói tự tin và quyết tuyệt đó vẫn còn vang vọng trong sân thi đấu đệ nhất ở khu trị liệu của sân thi đấu thế nào rồi tạ tướng về mặt quan tâm hỏi có ngự y của hoàng thất đế quốc bắc hải là lôi nhất dần À tự nhiên hòa phát mất tiếng luôn. Không thể đỡ được. Quá ngự y của Hoàng thất đế quốc Bắc Hải là lôi nhất dần với danh xưng là Tam Diệu Thánh thủ, từ trong phòng cấp cứu bước ra, tháo mặt nạ luyện kim giá, thở ra một hơi chọc khí thật dài, ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt của Đông đảo các đại lão từ từ nói: May mà có thần thuật của Lâm Đại Thiếu tức khắc trị liệu đã giữ lại một chút bản nguyên tiên thiên, cho nên tạm thời không cần lo về tính mạng. Đám người có mặt lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bị cực địa thần khấp cung một tiễn xuyên tâm lại có thể không chết, Cao Thân hẳn tuyệt đối là người phúc lớn mạng lớn. Chờ đã, tạm thời không lo lắng đến tính mạng là có ý gì, Lâm Bất Thần nghe được lời nói bóng nói gió này, liền nói, chẳng lẽ thường thế sẽ có biến hóa sau, không phải là rất nhanh sẽ khôi phục sau. Năng lực trị liệu của Thủy Hoàn Thuật biến thái cỡ nào, lại không thể khiến cho lão Cao khô phục lại trạng thái như rồng như hổ sao? Vết thương mũi tiễn này có chút khoa trương rồi. Lâu nhất dần chắp tay với Lâm Bắc Thần mà nói: "Nếu không phải thủ đoạn của Lâm Thiên Nhân ngài Cao Minh dùng bí thuật để kéo giữ một chút cơ hội sống cho Cao Thiên Nhân, chỉ e Cao Thiên Nhân đã chết ngay lúc đó. Bây giờ thần thuật của ngài đang không ngừng phát huy tác dụng trong cơ thể Cao Thiên Nhân, trước khi thần thuật của ngài chưa hao hết, Cao Thiên Nhân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." nhưng muốn khôi phục ý thức thì rất khó, về phần khôi phục tu vi là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa gây gó nhất là một khi sức mạnh của loại thần thuật này tiêu hao gần hết, thương thế của thần khấp cung bắt đầu thôn tính bản nguyên còn lại không nhiều của Cao Thiên Nhân, vậy thì tình huống sẽ đột ngột chuyển biến xấu. Cái gì? Lâm Bắc thần vương nghe vậy lập tức lo lắng, tình huống lại xấu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng thủy hoàn thuật của mình có thể dễ dàng trị liệu thương thế cho Cao Thắng Hàn, suy cho cùng trước đây khi mình đấu một trận với Lương Viễn Đạo cũng là thương thế cấp thiên nhân nhưng dưới sự trị liệu của Thủy Hoàn Thuận mắt thường có thể thấy được là khôi phục tại sao Cao Thắng Hàn cũng bị mình cho uống sữa đến xanh cả người mà vẫn không thể khôi phục trước xem ra nhất định là do cực địa thần khắp cung kia thương thế do vũ khí chấn quốc này tạo thành lại có thể đáng sợ đến như vậy sau vậy thì có chút phiền toái rồi đây Lâm Bắc Thần theo thói quen giơ ngón giữa lên xoa mi tâm lôi tiên sinh còn biện pháp khác nào để cứu chữa không lao thai già tiêu diễn may trắng run run trầm giọng hỏi lôi nhất dần lắc đầu cực kỳ khẳng định trừ phi mời được kiếm chi chủ quân miện hạ bàn xuống thần dụ dùng thần lực thi triển trị liệu hoặc là tìm được bảo diệm bảo dược thần cấp hiếm có gì đó tồn tại ở trong thần giới có lẽ còn có hy vọng nói không nói thật thì thuật trị liệu y thuật hay là đan dược bình thường khó mà có được hiệu quả dừng lại một chút hắn bổ sung một câu hơn nữa nhất định phải nhanh Thời gian kéo dài càng lâu, khôi phục càng khó. Nghe thấy Đại Tông Sư uy quyền đứng đầu ba lĩnh vực của y đạo trong đế quốc Bắc Hải phán đoán như vậy, thân sắc trong mắt của tả tướng và tiêu diễn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Điều kiện như vậy quá hà khắc rồi. Hơn nữa, ý này chính là, sau khi trị liệu, Cao Thắng Hàn có thể khôi phục mấy phần thực lực cũng dẫn khó xác định. Một thiên nhân mà mất đi chiến lược thì giá trị đại giảm, có thể còn không đáng giá bằng một Đại Tông Sư võ đạo đỉnh phong. Bởi vì võ đạo Đại Tông Sư còn có hy vọng đột phá, còn thiên nhân bị thương sụt giảm cảnh giới, về cơ bản không thể nào bước vào thiên nhân một lần nữa. Đế quốc là tổn thất cực kỳ to lớn. Như đám người đới hữu Đức nghe thấy, tàm diệu thánh thủ chẩn đoán như vậy đã mất đi nhiệt quyết ban đầu xoay người rời đi. Cao Thăng Hàn vốn không phải xuất thân thế ra, cũng không có đệ tử hoặc là truyền nhân hiển hách gì. Một khi thực lực bản thân giảm xuống về cơ bản chính là mang ý nghĩa, từ đây đã cách xa trung tâm quyền lực của đế quốc bầu không khí của khu trị liệu nhất thời cổ quái lần lượt có người rời đi đám người đại hoàng tử cũng lần lượt rời đi nốt lâm bắc thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm nhìn lôi nhất dần mà nói cũng chính là nói dưới tình huống hiện tại người không trị được cũng không có cách nào tiếp tục duy trì phải không hắn hỏi như vậy trong lòng đám người tiêu diễm hơi hồi hộp một chút trong lẩm thẩm nói toi rồi phải biết rằng tam diệu thánh thủ lôi nhất dần này y thuật cao minh tự cao tự đại ngày bình thường tính tình cổ quái nhất là lĩnh vực chuyên ngành của mình không được phép chất vấn chút nào, đồng thời thích nhất là tranh cãi với người ta. Ngư khí đặt câu hỏi như vậy của Lâm Bắc Thần e rằng sắp hỏng chuyện. Ai mà biết lâu nhất dần lại khách khí nói, ta chỉ có thể kê một đơn thuốc, nhiều nhất là áp chế dị lực của cực địa thần khắp cung kia, để khi mà Cao Thiên Nhân hôn mê thì bớt chịu đau đớn. Nếu như đổi lại là người khác dùng loại giọng điệu và lời nói này, hắn nhất định sẽ hung hăng oán giận mà về. Nhưng Lâm Bắc Thần thì khác. Đây không phải là bởi vì uy vọng cực cao của Lâm Bắc Thần trong những ngày gần đây cũng không phải là bởi vì ba ngày sau Lâm Bắc Thần sắp phải lên phong vân đài đối mặt với Ngũ Thế Bắc mà là bởi vì thần thuật của Lâm Bắc Thần thi triển ra đã giữ lại một hơi cho Cao Thắng Hàn là vô cùng tinh diệu khiến lôi Nhất dần nhìn mà không hiểu lại muốn học sự bội phục của tên quái vật Si Mê Y Đạo này xuất phát từ sâu thẳm nội tâm Như vậy thì mời lôi Đại Sư lên đơn thuốc đi Lâm Bắc Thần nói Hắn quay lại nói với mấy người tả tướng ta muốn đưa lão cao trở về thượng triết viên chuyện tiếp theo cứ để ta chịu trách nhiệm tả tướng khẽ nhíu mày ngươi còn phải chuẩn bị cho cuộc thiên nhân sinh tử chiến ba ngày sau chỉ bằng để cao thiên nhân đến phủ tả tướng trước đi đợi đến ba ngày sau thì không cần lâm bất thần trực tiếp từ chối cứ làm theo lời ta nói trước đây nhạc công hương vì cứu hắn mà hủy dung lâm bất thần trước giờ vẫn chưa tìm cách để vãn hồi bây giờ cao thắng hàn vì thăm dò nội tỉnh u thế bắc mà xuất chiến trọng thương hôn mê chuyện cũ không thể lập lại Lần này hắn nhất định phải đứng ra làm chút gì đó Đối với người khác mà nói thì chuyện rất khó Đối với hắn thì không phải là không có hy vọng Ví dụ như thần dụ chẳng hạn Tin tức tí kiếm thiên nhân Cao Thắng Hàn chiến bại Nhanh chóng chuyển ra kinh thành Quá trình của trận chiến này cũng theo đó chuyển ra Cuộc chiến vốn dĩ là được phát sóng trực tiếp Vô số người trong kinh thành quan chiến Đối với người Bắc Hải mà nói Thì kết quả này rất chua chát Cao Thắng Hàn không phụ danh tiếng thiên nhân của hắn Trong cuộc chiến đã biểu hiện ra Thực lực rất kinh người Nhất là nhất kiếm kinh tiên sau khi thập lục kiếm vỡ nát, có thể gọi là uy lực tuyệt luân, đã đạt đến trình độ của thiên nhân cấp hai đỉnh phong vượt xa so với dự đoán của các vương trước khi xuất chiến. Thế nhưng vẫn khó mà địch lại người cực quang được gọi là ngu thế bắc kia. Một tiễn kinh diễm tiêu hồn kia quả thực khó mà dùng lời nói để hình dung được trong lúc hồi hợt đã phá giải đi nhất kiếm kinh tiên. Rất nhiều võ giả cũng có thể nhìn ra trận chiến này xạ điêu thiên nhân ngu thế bắc căn bản không dốc hết toàn lực Giành được thắng lợi là rất dễ dàng Lực thống trị mà nàng thể hiện ra trong chiến đấu Quả thực là khiến người ta phải ngạt thở Ba ngày sau Lâm Bắc Thần phải đối mặt với một kẻ địch mạnh như vậy Liệu có hy vọng chiến thắng hay không Rất nhiều người đều đang phải cầu nguyện Ở sâu thẳm trong nội tâm Họ đều mang sự mong chờ, khát vọng về một tia kỳ tích sẽ xuất hiện Nhưng trên thực tế thì rất nhiều người cũng hiểu Lần này là rất khó Lâm Bắc Thần dù sao cũng là một thiên nhân mới thẳng cấp Một thiên nhân phong hiệu thành đồng cấp 1 mà thôi hơn nữa hắn còn thiếu đi binh khí có khả năng đối kháng được với cực địa thần cấp cung thời gian trôi qua toàn bộ kinh thành đều tiến vào trạng thái ăn dưa siêu cấp không thể không thừa nhận cao thăng hàn bại trận là một đả kích không nhỏ với đế quốc bắc hải nhất là sau khi hắn thi triển thiên nhận kỹ mạnh mẽ như vậy lại bị đánh bại trong nháy mắt càng giáng một đòn nặng nề vào các võ giả của đế quốc bắc hải thực lực mà xạ điêu thiên nhân ngu thế bắc biểu hiện ra thực sự là quá kinh khủng phong tình của một tiễn kia có thể gọi là kinh diễm vô song. Thậm chí là đến mấy canh giờ sau khi trận đấu kết thúc, vô số võ đạo, tông sư, xem hình ảnh chiến đấu. Đối với một tiễn kia đều không phân tích được nguyên do, khó có thể lý giải áo nghĩa trong đó. Đại đa số mọi người chỉ có một cảm giác là rất mạnh. Về phần mạnh mẽ ở đâu, vì sao thì không thể nói được. Dường như đó đã là một phương diện khác. Đây chính là thiên nhân sau Nhiều năm chưa từng tận mắt thấy một cuộc chiến thiên nhân, nhất là trận quyết chiến lôi đại công khai như vậy, ít càng thêm ít rất nhiều võ đạo có thiên phú và lòng tin trên con đường tu luyện đối với trận chiến như vậy có thể nói là cuồng si hướng tới nhưng sau khi thực sự quan chiến thì lại khó có thể lý giải được tuy kiếm thiên nhân cao thắng hàn so với xạ điêu thiên nhân ngũ thế bắc tranh lệch rốt cuộc nằm ở đâu có phải thực sự có khoảng cách lớn như bề ngoài thể hiện hay không nếu như không có cây cung kia cao thắng hàn có khả năng chiến thắng hay không đây đề tài như vậy giống như một chảo dầu sôi sùng sục ở trong kinh thành tiếp tục nghị luận cũng đang tiếp tục lên men nếu như không có cực địa thần cấp cung, cao thiên nhân nhất định có thể phản sát. lời lẽ hoang đường, lại còn phản sát nữa, sự tranh lệch về cảnh giới giữa hai người này thực sự quá xa. không sai, căn cứ vào tin tức ẩn giấu từ bên quân đội truyền tới, ngô thế bắc rất có thể đã tấn nhập thiên nhân cấp bốn. cho dù không có cực địa thần cấp cung, thì cao thiên nhân cũng không có chút cơ hội nào. ngô thế bắc thắng quá dễ, đối mặt với cao thắng hẳn, hắn có thể ngay cả một nửa thực lực cũng chưa từng triển lộ ra. Vậy Lâm Bắc Thần có khả năng chiến thắng không? Rất khó, trừ phi hắn có được sức mạnh của thần dụ. Sau lưng của Ngu Thế Bắc cũng có Vũ Tiễn Tri Thần. Nghe đồn Ngu Thế Bắc đã là đệ nhất thiên nhân của cực quang đế quốc. Ở các nơi vui chơi như là tiểu quán tiểu lâu, quảng trường thanh lâu, quán karaoke các kiểu, vô số người đều đang bàn luận về đề tài này. Mặc dù một câu ở trên vùng đất này không ai có thể đánh bại ta kia, của Lâm Bắc Thần trước đó đã an ủi tâm lý cực lớn cho vô số khán giả trong sân thi đấu thứ nhất nhưng sau trận đấu sau khi vô số cường giả võ đạo phân tích giải thích thì lại bị quan thấp thỏm mà phát hiện ra vì thiên nhân mới mẻ và yếu tố đột nhiên xuất hiện của đế quốc này thực ra phần thắng vốn đã không lớn chẳng lẽ đường đường là đế quốc Bắc Hải ta lại không ai có thể chống lại ngưu thế Bắc sao có người phát ra tiếng hò hét biết đâu tuyệt thế thiên kiêu của thiên thảo hành tỉnh vệ danh thần Có sức mạnh để đánh một trận thì sao? Không biết người nào ném ra quan điểm như vậy. Thiên kiêu vệ thị, thiên nhân song hệ. Có tin đồn nói là vệ danh thần đã lặng lẽ đi tới tháp thiên nhân để tiến hành chứng nhận. Chính là thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim song hệ. Dường như có một luồng lực lượng ở sau lưng không ngừng trợ giúp. Đề tài được giăng nóng lên, đồng thời không ngừng ném ra đủ các loại sự tích ly kỷ liên quan đến vệ danh thần. Theo với đề tài này, nhiệt độ trong kinh thành không ngừng tăng cao là có đủ các loại gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp không ngừng vào sân đưa ra các loại luận chứng một số võ đạo đại tông sư cùng với các nhà lý luận mõm về võ đạo được công nhận đã đưa ra đủ các loại luận chứng cho rằng chỉ có xuất thân huyền quý như vệ danh thần mới là đáp án duy nhất nhắm vào sạ điều thiên nhân ngu thế bắc nhiệt độ điên cuồng tăng vọt lên Thượng Chuyết Viên sau khi sắp xếp xong cho Cao Thắng Hàn Lâm Bắc Thần tắm nước nóng trở lại phòng ngủ khỏa thân nằm đó để một mình suy xét biểu hiện của giả Điêu thiên nhân ngụ thế bắc cũng mang lại áp lực cho hắn thần cung của tên điểu nhân này có uy hiếp rất lớn thương thế tạo thành ngay cả thủy hoàn thuật cũng chẳng ăn thua cứ như vậy tiêu hao của trận chiến nhất định là không thể chịu nổi nhất kiếm kinh thiên bản tăng cường của lão cao cũng không gì làm gì được một tiễn kia ta giới tình huống xuất ra đủ các loại át chủ bài chiến lực mạnh nhất có thể so với thiên nhân cấp 4, nhưng có thể phòng thủ được tên điểu nhân này dốc toàn lực ứng phó hay không một tiễn của Thân khớp cung hay không vẫn là một ẩn số chưa biết. Cái gọi là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, đó là không thể khinh thường. Cũng không thể là dương cung lên một cái, cha mẹ nuôi uổng, nuôi uổng công đắp vải trắng lên, toàn thôn dùng bữa một lần, cho nên ta cần phải một, có một loại vũ khí cường đại, hoặc là có được sức phòng ngự tuyệt đối. Cái trước thì càng đáng tin hơn một chút. Từ điện thần kiếm đã bị bắn nát, Cho dù là hoàn hảo, thì e cũng không phải đối thủ của cực địa thần khấp cung. Điện thoại tử thần dùng làm tấm khiên, không biết có ngăn cản được một tiễn này hay không đây. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn quyết định từ bỏ cái thí nghiệm mạo hiểm này. Lỡ như điện thoại tử thần bị bắn nát, cái khác không nói, bản thân muốn trở về trái đất, đoán rằng cả đời này cũng vô phương. Anh nghĩ tới nghĩ lùi, cảm thấy tiếp tục bắt chặt hoàn thất thì vẫn là hành động sáng suốt hơn. Sáng sớm ngày mai sẽ đi nói chuyện với tên thái giám chết tiệt trương thiên thiên kia. Xem thử có thể muộn được vũ khí đợi lại như vũ khí chấn quốc từ chỗ Hoàng Thất hay không. Nhắc đến Hoàng Thất, Lâm Ước Thần lại nhớ tới lòng bàn phong báo kia. Cũng không biết nó có hài lòng với công việc hiện tại hay không, lợi nhuận bao nhiêu, nghĩ rằng chắc chắn là rất vui vẻ. Suy cho cùng thì loại công việc kia cũng là mơ ước của rất nhiều sinh vật giống đực. Lâm Ước Thần lấy điện thoại ra mở WeChat liên hệ với kiếm tuyết vô danh. Kết quả tin nhắn gửi đi cả nửa ngày không có hồi âm, lại ngắt mạng nhấn mở vòng bạn bè của kiếm tuyết vô danh phát hiện năm ngày trước nàng đã đăng một tin lên vòng bè bạn chín ô vuông ngoài trời chính giữa có một tấm hình là cái đùi trắng nõn nà của mình thì tám ô khác đều là vò rượu tên của mỗi vò rượu đều không giống nhau nội dung văn án phối hợp là rượu đã uống cạn là một vố lớn lâm mất thìn nhìn vòng bà bạn này mà rơi vào trầm tư còn nữ thần này dáng vẻ dường như là sắp đùa với lửa lại liên tưởng đến lời nhắn mà kiếm tuyết vô danh để lại trên quy chat trước đó Hắn luôn có một cảm giác bất ổn, dự cảm giống như là đứa trẻ nhàng nhà xóm, lại muốn là gây tai họa rồi. Xem ra, tìm tên này hạ xuống một bản thần dụ là không thể rồi. Trong thời gian ngắn, lão cao vẫn phải sống trên giường như người thực vật thôi. Lâm mắc thần đóng quỳ chát lại, đột nhiên, len keng, một tin nhắn thông báo trong áp phần mầm kíp nhảy ra. Hả? Hôm nay ta đã hoàn thành nội dung đồ ăn vặt cầu tử của kíp rồi mà, chẳng lẽ là có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên xuất hiện sau lớp mắt thần khẽ giật mình chật sinh ra một chút mong đợi lần nào thì nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên cũng đều là phương pháp tốt nhất để gia tăng thực lực hắn nhấp vào phần mần kíp tiến vào chương trình nhấp vào tin nhắn mới chúc mừng túc chủ nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch đã được kích hoạt nội dung nhiệm vụ mời lựa chọn giữa danh và tin phần thưởng sau khi hoàn thành một trăm phần trăm nhiệm vụ cảnh giới thiên nhân cấp hai thuộc tính ngũ hệ thần thuật luân hồi tuyệt cảnh ồ hô lâm bắc thần xem xong nội dung tin nhắn lập tức hưng phấn trong điện thoại tử thần có nhiều app như vậy kíp không hổ là app mà ta yêu nhất rốt cuộc là có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên ngũ đại thuộc tính đồng thời tiến vào cảnh giới thiên nhân cấp hai phần thưởng này là cực kỳ hiếm có suy cho cùng nếu như lâm bắc thần tự mình tu luyện mà không có kỳ ngộ gì khác cho dùng là sử dụng điện thoại tử thần tạo áp tu luyện phối hợp với huyền thạch số lượng lớn đoán trùng cũng phải mất thời gian nửa năm mới đạt tới còn đồng thời tặng kèm cả thần thuật Cái tên nghe cũng rất không đơn giản. Bản thân của thần thuật đã là đồ vật rất siêu cường rồi, mà cái tên Luân hồi tuyệt cảnh này nghe có vẻ mười phần ký thức trung nhị. Hai giải thưởng lớn có thể nói là dẫn dụ người ta phạm tội đến cực điểm. Chỉ là nhiệm vụ của phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch này rốt cuộc làm sao kích hoạt đây? Cái gọi là lựa chọn giữa danh và tin là ám chỉ vào cái gì? Lâm Bắc Thần tỉnh táo lại để cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này có thể không hề đơn giản một chút nào.